Bạn đang nghe chuyện Vợ trước giá trên trời của Tổng Giám Đốc Tác giả Hàn Trinh Trinh Thần giới thiệu Cô là cô gái vô giá Cái giá của cô để người khác tìm được Cũng thiệt là đắt nha Một chuyện ngôn tình hiện đại hay kể về cô gái làm cho tổng tài như hắn Đầu tư không ít tâm phế Sau một đêm triển miên Cô rời đi Hắn dùng bảng quảng cáo lớn nhất thành phố Đăng biểu ngữ đầy đường ra giá, giá trên trời tìm về Các bạn đang nghe chuyện tên truyện audio.mixiz Chúc cho các bạn nghe chuyện vui vẻ Quảng cáo đến toàn dân như vậy làm cô không thể không xuất hiện Cô tức giận hỏi hắn Anh muốn làm cái gì? Hắn vô tình tàn nhân Đêm hôm đó, cô có mang cốt nhục của tôi không? Nhìn thấy hai trỏng mắt lạnh lẽo của hắn Cô quyết đoán trả lời Không có Cô tốt nhất không nên gạt tôi bởi vì cô gánh vắt không nổi cơn tức giận của tôi Sáu năm sau, cô thành, thành diễn viên được hoan nhanh nhất tại đêm trao, trao giải Kim Ma, mang theo con gái cưng âu yếm đi lên nhận giải, cùng con, con gái ngọt ngào chụp ảnh chung trước người xem cả nước. Hắn lương. ngồi ở trước tivi, sắc mặt ngưng trọng, cô gái, cô chọc, chọc không đúng người rồi, xem ra cô đúng là vợ trước giá chân trời của tổng giám đốc lá gan mới lớn như vậy. Hết phần giới thiệu.